Trời ơi, đây là... Các học viên thế hệ trẻ ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một màn dữ tận khủng bố nhất mà bọn họ từng thấy tới nay. Trong mây đen, một đầu cự thú cực lớn sáng lên một góc. Đó là... Hồng hoang di trùng, thao thiết. Ông trời ơi! Truyền thuyết loại cổ thú này chỉ sống ở một nơi không xác định trên đại lục, mấy trăm vạn năm chưa từng xuất hiện một lần. Vì sao? Nó đột nhiên xuất hiện sao? Thiên Văn Sơn tự mang theo phát trận thủ hộ. Trè chán đại bộ phận khí tức của cựu thú này, nếu không phàm là thực lực dưới nguyên thần cành, chỉ bằng cỗ áp lực này cũng đủ để cho những người trẻ tuổi này trao tại chỗ. Dù là như thế, quy áp lớn lao của thiên vân tông vẫn làm cho toàn bộ sơn thể chấn động không thôi. Đạo chi tâm, yên lặng mấy chục vạn năm, rốt cuộc cũng muốn xuất áp lực này tôn thu. nay neu khong pham la thuc luc duoi nguyen than canh chi bang cua ap luc nay cung đu đe cho nhung nguoi tre tuoi nay treo tai cho du la nhu the uy ap lon lao cua thien van tong vô rot cục cung muon xuat hien sao tieu huu thành vat tran nay toàn ton thu thao thiet vo cung to lớn, cái đầu chừng mấy chục thước phương viên về phần thân thể rốt cuộc lớn bao nhiêu giấu ở trong mây mù ai cũng nhìn không rõ chỉ khi lời này của nó rơi xuống đất một cỗ uy áp linh hồn khổng lồ bắt đầu bao phủ toàn bộ thiên vân cực phong nhanh tất cả trưởng lão thiên vân tông theo ta nhập tổ địa cường hóa hộ sơn đại trận thiên vân sơn phong lúc này mới ý thức được dụng ý chân chính của lão đạo nam đó mấy năm nay thiên vân sơn phong thủy trung không có tìm ra bí mật trong phất trần này bởi vậy mới quyết định đem nó lấy ra làm phần thưởng để cho nó đi tìm cơn duyên lớn hơn Không ngờ lại bị Từ Dương trong lúc vô ý thể thừa. Sở dĩ có thể kích phát đạo vận khổng lồ trong phất trần, cũng là bởi vì Từ Dương lúc trước hoàn thành đột phá, bước vào đạo tri lĩnh vực, có cơ sở quan trọng nhất là thức tỉnh đạo trí tâm, trở thành chân chính cận đạo chi nhân, nhưng không thể nghi ngờ, truyền thừa như vậy cũng mang đến cho hắn phiền toái cực lớn. Thảo thiết vô cùng cường hãn uy áp hàng lâm, loại cự thú thời kỳ hồng hoang cấp bậc này, tồn tại trên đời ít nhất mấy trăm vạn năm, lượng tình căn bản không phải là một hai người có thể chống lại chỉ thấy tên này đột nhiên mở miệng to chậu máu một cỗ lực thôn vệ vô cùng hung mãnh đánh ra tập trung bản thể từ dương lực lượng lớn lao chấn động mà xuống hiện trường rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi ngất đi cho dù có thiên vân tông thủ hộ thiên trận che chở lực lượng thao thiết này cũng thật sự là quá mức cường đại căn bản không phải những người mới này hiện tại có thể chống lại tồn tại cấp bậc như nữ đế mặc dù không bị ảnh hưởng quá lớn nhưng mắt thấy cỗ lực thôn vệ lớn lao này tập trung vào từ dương tựa hồ cũng không có tác dụng nghiền ép ngay lập tức Trung quanh đều là mây đen vô tận bao trùm, quang mang trong thiên địa cũng nhanh chóng ảm đạm xuống, duy chỉ có từ dương ngồi xếp bằng hư không, quanh thân bị kim sắc đại đạo chi quang bao phủ, ngược lại thành giờ phút này trong thiên địa duy nhất một tia sáng. Thao thiết phun ra sương mù giống như ảo mộng, che khuất tầm nhìn của mọi người, duy chỉ có nữ đế trở thành ngoại lệ, đôi mắt đẹp khinh thế màu lam băng đột nhiên tản ra hai đạo lam quang, xuyên thấu hết thầy sương mù, nhìn thấy hình ảnh lúc này giữa từ dương và thao thiết. Chỉ thấy tử dương đột nhiên mở hai mắt ra, không chút kiên rè khí tức thao thiết, trong bản thể bộc phát ra một đạo oai thế long uy, thủ hộ cựu lông hồn quang bay lên trời, cùng thao thiết đánh ra đại uy áp lực hành một đoàn. Âm âm! Tinh thần va chạm vô cùng cường đại, ngay cả nữ đế cũng nhận được ảnh hưởng, đồng thời cắn chặt răng, nữ đế cũng không có buông tha ánh mắt ngung tụ. Phất trần giờ phút này liền lỡ lừng giữa tử dương cùng thao thiết, tử dương long uy hiển hóa, đồng thời lại có kim sắc đạo vận hộ thể. Đúng là có thể dưới tình huống một trọi một khí tức thao thiết cứng rắn cứng rắn. Sư Tôn Mau tránh đi, mấy người bạch liên tuyết cách gần nhất, vốn muốn tiến lên hỗ trợ, cũng là trong lúc vô tình phá vỡ sự cân bằng của từ dương cùng thao thiết lực lượng. Phóc, một ngụm máu tươi bởi vì phân tâm mà phun ra, từ dương từ tư thái vốn thế lực ngang nhau nhanh chóng biến thành bất lợi. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, có lẽ đã ở trong suy nghĩ kỹ lưỡng một phen quyết định nữ đế mạnh mẽ vỗ về phía long ỉ bay lên trời, hóa thành một đạo tiên quang màu lam biếc vọt vào trong sương mù u ám vô tận này. một bàn tay đặt trên vai từ dương, làm sắc tinh thần lực quang màng mênh mông, nhanh chóng bao phủ bàn thể hai người. có nàng kịp thời gia nhập, tinh thần lực hơi bị thương của từ dương nhanh chóng được khôi phục, một lần nữa ổn định cục diện. tuy nói từ dương đối với nữ đế lần thứ hai ra tay kinh ngạc, nhưng giờ phút này đã không thể dung nạp hắn suy nghĩ nhiều hơn. đúng vài loại cự thú cấp bậc này từ dương cũng không rõ vì sao nhưng nếu ngay cả thao thiết cũng không muốn bỏ qua loại trí bảo đỉnh cấp đại lục này từ dương lại càng sẽ không dễ dàng chắp tay thiên vân thở phương trận mở nó ra rốt cục thập đại trưởng lão thiên vân tông cộng thêm thiên vân san phong hợp lực đánh ra kinh thiên đại trận bộc phát nguyên bản chính là song phương thế lực ngang nhau bởi vì lực lượng thiên vân cổ trận kịp thời trợ giúp rốt cục phá tan thú hồn lực hủy thiên diệt địa của thao thiết đồng thời một lần nữa khôi phục lực lượng hộ sơn từ trận phát trần vững vàng vào tay Thảo thiết cường đoạt thất bại Không thể tưởng được nhân tộc lại xuất hiện một tên kinh tài tuổi diễm như ngươi, trong cơ thể còn có lòng lực của cổ hoa nhất mạch duy trì, bản tôn ngược lại xem thường ngươi, tiểu tử, ngươi mấy đồ đệ tốt cùng hồng nhan chi kỳ này, ta liền mang đi trước, muốn cứu các nàng, đến Đông Hải tìm ta đi. Thảo thiết đoạt bào chưa thành, nhưng với lực lượng kinh thế hãi tục của nó, tiện tay mang đi mấy tiểu oa nhi vẫn không ai có thể ngăn cản, mạnh như từ dương vừa mới ngưng tụ cực hạn lực lượng đối kháng thao thiết mới buông lỏng xuống cũng tuyệt khó hoàn thành lần thứ hai xuất thủ đang lúc lực thôn vệ khổng lồ tập trung mấy người bạch liên tuyết năm mọi tử của hàn nguyệt đế quốc lo tap trung may nguoi bach lien tuyet nam moi tu quan nguyet đe quoc lo lang an nguy của nữ đế cùng sông lên lại không ngờ cũng bị cỗ lực thôn vệ cường đại này tập trung mục tiêu mau tránh ra nữ đế cũng lâm vào tư thế mệt mỏi trong thời gian ngắn giống như tử dương rất khó phát lực chỉ có thể trơ mắt nhìn năm đệ tử mình yêu thương nhất theo mấy người bạch liên tuyết cùng nhau bay vào cuối mây trời mây đen dần dần lui ra người chung quanh cũng dần dần khôi phục tầm nhìn điều đáng nói chính là phương diện trận doanh bắc tấn tại đệ tử phong tụ phong thanh diệu cũng không biết từ khi nào lại xuất hiện ở trong trận doanh người sáng suốt đều nhìn ra được trong đoàn đội bắc tấn không hiểu sao lại có hơn trăm cường giả nguyên thần cảnh không chỉ có người của bắc tấn kiếm minh còn có toàn bộ bắc tấn đế quốc các mạch khác không ít nhân sĩ tu giới cường đại tùy tiện bắt ra một nhân vật đều là có đầu có mặt không ai biết những người này vào núi từ khi nào Lại mang theo mục đích gì, chỉ là toàn bộ chiến trường tựa hồ không hiểu sao, không khí cũng không có bởi vì thao thiết rời đi mà có chút hòa hoãn, ngược lại so với lúc trước càng túc sát không ít. Bệ hạ Các hạ Nguyên dương đế quốc cùng hàn nguyệt đế quốc phương diện cao thủ đều xuất hiện, lập tức vọt vào hơn 20 năm nữ vây quanh từ dương cùng nữ đế. Chuyện gì đang xảy ra vậy, nữ đế như thế nào cũng ở bên cạnh cường giả kia. Trời ạ! Vừa rồi rớt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sự tồn tại trong truyền thuyết Thao Thiết kia, dĩ nhiên cũng không có đánh chết lãnh đội nguyên dương đế quốc kia. Lúc này, bởi vì Thao Thiết vừa mới giáng xuống, hơn 9 phần binh lính cùng học viên tại hiện trường đều đã té sự. Trong lúc bất chợt xuất hiện một ít cường giả bắc tấn như vậy, các đại chủ các máy khác đều theo bản năng sinh ra một tư cảnh giác. Ha ha ha, không thể tưởng được từ dương các hạ lại có cảnh ngộ như thế, đạt được đại đạo tán thành, giả sử thời gian thức tình đạo chi tâm hẳn là chỉ còn trong thời gian nữa, đáng tiếc, ca thủ như thế lại đi theo trong trận quanh phế vật như nguyên dương đế quốc. Người nói chuyện này không phải người bên ngoài, chính là hoàng đế Thác Bạt Vân của đế quốc Bắc Tấn, mang theo một đám cao thủ phía sau chậm rãi nhanh đón từ dương, hiển nhiên là đang âm mưu gì đó. Thác Bạt Vân, ngươi muốn làm gì, nơi này là Thiên Vân Tông, hả có thể cho phép các ngươi làm càn. Trong lúc nói chuyện, mười mấy trưởng lão phía Thiên Vân Tông, Dưới sự dẫn dắt của thiên vân san phong từ sau núi bay lên trời mà đến, nhưng mặc cho ai cũng không khó nhìn ra, những lão gia hỏa này vì ngăn cản thao thiết, hiện tại đã là nguyên khí đại tổn nội tình tiêu hao hầu như không còn, cần thời gian dài nghỉ ngơi mới. Có thể khôi phục, nhưng cục diện trước mắt không cho phép bọn họ nghỉ ngơi. Thiên vân tông chủ, thao thiết cổ thú giá lâm, chính là vì phát trần này, báo vật nghịch thiên bệnh này, ngươi còn tính toán tiếp tục tặng người sao, đối mặt với chất vấn của thác bạt vân. Thiên Vân Sơn Phong lạnh lùng nói Hoàng đế Bích Hạ có ý gì? Thiên Vân Tông ta từ trước đến nay luôn nhất ngôn cửu đình Huống chi phất trần này tỏa sáng trong tay vị đạo hữu này Hiện nhiên là có duyên với hắn Thiên Vân Tông ta nguyện ý Huống chi người ta là quán quân của đại tái lần này Xứng đáng được vinh quang này Thác Bạc Vân tựa tiếu phi tiếu gật gật đầu Xem ra, người cũng giống như nữ đế Cố ý đứng ở phương diện nguyên dương đế quốc Tháp Bạc Vân Ngươi tự mình trợ tập nhiều cao thủ như vậy lên núi, mục đích sợ là rõ ràng như vạch trần, ngươi cùng nguyên dương đế quốc có ân oán gì không liên quan đến chúng ta, nhưng ít nhất cũng phải đợi thiên vân tông nói sao, chỉ cần bọn họ còn chưa xuống núi, liền không cho phép các người làm càn. Mở miệng người này, chính là một gương mặt xa lạ từ phương hướng độc thư trai đi ra, là một trung niên dâu ria tương đối thấp, hắn đi ra ra một đợt, ngay cả từ dương cũng tỏ vẻ có chút nhìn không hiểu. Hừ, một đám phế vật. Nếu các ngươi nghi ngờ muốn đối nghịch với liên minh bác tấn chúng ta, vậy tốt, ta sẽ để cho thiên vân tông nhất mạch các ngươi hiểu được, bác tấn ta không phải dễ ưng phó như vậy. Người thật to gan Thiên vân sơn phong nổi giận, vừa định hoành thân ra tay, lại đột nhiên bước chân một trận tay vút ngực trước, trong miệng cùng phun ra một ngụm máu tươi, không riêng gì hán. Ngay sau đó liên tiếp, mười đại trưởng lão của thiên vân tông có chín người đều học máu theo miệng lớn, thân bị thương nặng. Trưởng môn sư huynh Ngài cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đi, chuyện nơi này giao cho ta xử lý là được. Minh Dương Tử, ngươi Chúng trưởng lão đều hiểu được, chính là thời điểm bắt trưởng lão ở Hậu Sơn kết trận, đem một loại băng hàn chi độc dung nhập vào trong kinh mạch tám người thiên vân Sơn Phong. Minh Dương Tử này, từ một năm trước đã bị bác tấn mua chuột, đã chờ ngày nay. Hà hà hà, thiên vân Tông thì như thế chuộc, Qua ngày hôm nay, toàn bộ tam thiên đạo Châu Cường đại nhất thập đại truyền thừa đều phải thần phục dưới chân bác tấn ta ra tay đi tháp bạt vân ra lệnh một tiếng hơn trăm cường giả nguyên thần cảnh sau lưng đồng thời tản ra hướng đắm người từ dương bên này giết tới phòng thanh diệu tạm thời lấy được những cường giả bác tấn này đều là sau khi thào thiết rút đi mới xuất hiện những người này đều là tư thế toàn thịnh mà mười thế lực lớn bên này phương diện hiên viên đế quốc đột nhiên phản bội liên thủ bác tấn cùng gia nhập trận doanh địch phương còn lại nam đại tông chỉ có tác lã thư trai có chức sức chiến đấu. Tứ mạch khác bởi vì cách thao thiết tương đối gần, chịu áp lực càng lớn, kể từ đó, mất đi sự che chở của các cường giả cấp trưởng lão Thiên Vân Tông, hiện trường xuất hiện tình thế ngã xuống. Tiểu xà, mang bệ hạ nhanh chóng rời đi. Từ dương trước tiên làm ra phản ứng, lòng mãng vốn hiện ra hình dạng bay lên trời, đem nguyên hạo thiên kéo trên lưng nhanh chóng độn không rời đi. Với phần một ngàn cổ hoang bình tướng đi theo, từ lúc thao thiết uy áp hàng lâm, cũng đã bị hán thu vào trong tiểu thế giới. Theo nguyên hạo thiên rời đi, Tử Dương trận danh chỉ còn lại chính hắn một thân, không còn bất kỳ ràng buộc nào, ngược lại có thể thống thống khoái khoái buông tay đánh một trận. Chỉ có điều, giờ phút này Tử Dương đã suy yếu đến cực điểm, toàn bộ hành trình ngồi xếp bằng tận khả năng khôi phục linh lực. Vương bắt đàn, hai người các người đuổi theo, những người khác, cùng nhau giết tới. Giết, thiên vân tông đỉnh phong, giữa chiến trường to lớn như vậy giờ phút này đã loạn chiến thành một đoàn. Bắc tấn trận doanh sát thế hung mãnh, những lực lượng hữu sinh không có bị chém ngất đi và phải áp lực hủy diệt khó có thể tưởng tượng được. Rất nhanh, ước chừng có có 6-7 cường giả nhìn trăm chằm nữ đế, hướng nàng bên này vào tới. Nữ đế cho dù tinh thần lực cường đại, nhưng vừa rồi vì trợ giúp Tử Dương, nàng đã hao tổn chiến lực tương đối. Giờ phút này đầu kháng thất đại nguyên thần cảnh cao thủ, rất nhanh liền biểu hiện ra suy sụp cực lớn. Nữ nhân sinh đẹp như vậy, không đầu nhập vào Bắc tấn chúng ta, đáng tiếc câm đầu cường giảng nguyên thần cảnh sát khí hiện ra trong lòng bàn tay mạnh mẽ lao ra một đạo lạnh phong tập trung vào thân thể nữ đế tuyết thanh hàn nhíu mày cho dù là thời khắc sinh tử ung dung độc đáo của nữ đế đời nàng cũng không có chút động xộn nào ngay trong nháy mắt ngàn cân treo sợi tóc từ dương một đạo hồn niệm đánh vào trong đầu nữ đế thân thể của nàng cũng trong nháy mắt này bị một cỗ kim sắc đạo quang bao phủ kiếm phong lạnh thấu dương kia trong nháy mắt dừng ở trước mặt nữ đế dù... sau một khắc Từ dương giống như quỷ mị, dùng tốc độ mắt thường không cách nào nhận ra sông ra ngoài, trước mặt mọi người trong nháy mắt miểu sát nguyên thần cao giai cường giả. Có lẽ thân pháp quá mức kinh người, đối phương chết cũng quá thảm, đại bộ phận ánh mắt trên chiến trường đều bị cưỡng chế hút động trên người từ dương vào giờ khác này. Nếu các người đã nhiều lần khổ sở bức bách, từ dương ta, hôm nay liền cùng các người hảo hào chơi đùa. Các thế lực đạo hữu lui ra phía sau, bác tấn đám người không mở mắt này, giao cho ta là được. Từ dương trong lúc nói chuyện, nồng đậm đạo vận khí tức từ trong cơ thể hướng chung quanh khuếch tán ra, mỗi lần đi ra một bước, loại này đạo vận cảm giác liền càng trong suốt vài phần. Nữ đế phía sau thấy thế chấn động, rõ ràng cảm nhận được đạo lực trên người từ dương so với trước kỳ tiếp xúc với phất triển kia cường đại hơn rất nhiều, chân chính làm cho nàng khiếp sợ chính là, vừa mới chống đỡ được uy áp của thao thiết cấp, hắn lại còn có thể phát huy sức chiến đấu như thế. Trong lòng bàn tay vung lên, Thần khí ma tộc màu lam xanh biếc của Từ Dương đập vào mắt. Trời ơi, đó là... Nếu như ta không nhìn lầm, đó là thần khí ma tộc trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Ma Kiếm. Bên cạnh nữ đế, đại nhân dâu riê độc môn nhất mạch khiếp sợ mở miệng, lần thứ hai mang đến cho tuyết thanh hàn rung động lớn. Người nói gì, thần khí ma tộc, không đời nào, hắn một mình nhân tộc, làm sao có thể khống chế lực lượng ma tộc còn có thể có được thần khí cấp truyền thuyết bận này, thật không thể tưởng tượng nổi. À, không có gì là không có khả năng, ngay cả thao thiết cũng không thể đánh chết hắn, người này sáng tạo ra kỳ tích gì ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nữ đế cười khẽ mở miệng, cuối cùng vào giờ khác này đem toàn bộ chiến trường giao cho Từ Dương, nàng hẳn là người duy nhất trong những người này có thể tin tưởng Từ Dương vô điều kiện. Vinh Hằng Kiếm Quang vừa ra, bác tấn kiếm minh phòng tụ trước tiên nhíu mày, hắn chính là dùng kiếm khởi nghiệp, Đương nhiên hiểu rõ thanh kiếm này tàn ra uy lực bực nào. Tất cả mọi người tập hỏa tiến công cho ta, xé nát Tử Dương này cho ta, hơn trăm đạo nguyên thần cảnh cường giả quần đứng lên và tấn công. Hình ảnh này thật sự là không dám tưởng tượng, các loại khí tức cường đại ngưng tụ một chút, nếu đổi lại là những người khác, cho dù là cường giả thần anh cảnh, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được hơn trăm nguyên thần cảnh đại lão hợp lừa vây công. Nhưng lúc này Tử Dương đã vung vĩnh hàng thần khí lên, đại khai đại hợp xong vào trận địa địch. Quan Vân kiếm đạo từ từ diễn hóa, phối hợp với vĩnh hàng thần kiếm tự mang theo tuyệt thế phong mang, hơn nữa quỷ thần khó dò bước chân mê tung của hắn, chỉ có một người lực, đúng là ở trong đám người nguyên thần cảnh này giết bảy tiến bảy ra, một người một kiếm trước mặt ba ngàn đạo châu khắp nơi đại lão, xinh xinh đồ, diệt hơn bốn mươi người. Tâm tư của Tuyết Thanh Hàn lúc này đã đạt ở trên người năm đệ tử bị thao thiết mang đi, phi xương ngươi cầm hàn nguy phủ của ta, lập tức mang theo người của chúng ta xuống núi trực tiếp trở về hoàng cung đề phòng, dám có người xâm phạm, giết không tha. Trước khi ta hồi cung, bên này liền giao cho ngươi. Bệ hạ Phi xương này chính là nữ hộ vệ thấp thân mà nữ đế tín nhiệm nhất, đều là cường giảng nguyên thần canh, coi như là nửa đệ tử của nữ đế. Cái bạn này của nàng chính là nữ đế nhặt về, đối với tuyết thanh hàn tất nhiên là vạn tử bất tử, giờ phút này lâm nguy nhận mệnh, cũng coi như tránh được nữ đế ở lại. Thiên vân tông này duy nhất ràng buộc lực lượng của hàn nguyệt phủ có thể kích phát tiềm năng tinh thần lực điều này cũng làm cho đám nhân mã đi theo hàn nguyệt đế quốc hôn mê rất nhanh khôi phục lại trước tiên rời khỏi thiên vân tông cũng trong khoảng thời gian này tử dương cơ hồ đã giết đỏ mắt thuần túy dựa vào lực lượng của bản thân cơ hồ lật đổ toàn bộ bắc tấn trận doanh thực sự là nhìn các mạch đại lão bên người này kinh hồn bà thịt ầm ầm lại là một kiếm bổ ra vĩnh hằng chi phong hướng về vô địch người bên ngoài thì không nói Ngay cả Minh chủ phong tụ cũng bị kinh hãi tâm thần kịch liệt không dám tiến lên. Bệ hạ. Làm sao có thể? Tiểu tử này quá mạnh, ta vốn tưởng rằng gánh vác thao thiết chi lực, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Hiện tại xem ra, đội tình chân chính của hắn vẫn còn giữ lại, kế hoạch của chúng ta chỉ sợ là muốn thất bại. Thác Bạt Vân đã tức giận không chịu nổi, tuy rằng Bắc Tấn hiện giờ quốc lực thịnh nhất, lại có đội tình kiếm Minh. Cho dù giận chó đánh mèo các thế lực lớn bọn họ cũng không sợ bị bao vây tiễu diệt, nhưng kế hoạch lớn hôm nay vốn có thể để bác tấn chiếm được cơ hội quét ngang ba ngàn đạo châu, nhưng hôm nay, xinh xinh là bị một mình từ dương quấy nhiễu cục diện. Từ dương, ngươi là một tên khốn kiếp. bệ hạ không thể, Tháp bạt vân tự mình ra tay, lúc không chung một chiêu bài vân phù không thức đánh ra, linh lực ba động lạnh thấu xương ấm ấm bộc phát, đáng tiếc hành động như vậy của hắn. Chỉ đổi lấy Từ Dương mỉm cười. Không tự lượng sức mình, đột nhiên, Từ Dương đem Vĩnh Hằng tập trung ở trước người, ngừng tụ ra một đợt kiếm thế vô cùng cường đại, chính là hán kết hợp quan Vân Kiếm Đạo tự nghĩ ra một chiêu tuyệt sát kỹ không gì sánh kịp. Lăng Vân Phi Kiếm Ẩm Ẩm Vĩnh Hằng thần khí ly thể trong nhái mắt, trên 9 tầng trời một đạo kinh lôi ngay hợp chấn xuất, quy lực kiếm này lại có thể kinh động thiên địa chi thế, chính là Từ Dương cận đạo cảnh the trong nhay mat tren chin tang troi mot đao kinh loi nghinh hop chan xuat uy mỹ hiện thân. Hắn hiện tại xuất thủ, mặc dù còn không cách nào hoàn toàn mượn thiên địa chi uy, nhưng đã có thể ở một mức. Độ nhất định dẫn đến cộng minh, chỉ riêng điểm này cũng đủ để chứng minh nội tình của Từ Dương, áp đảo tất cả mọi người ở đây, cho dù là thiên vân săn phong lão gia hòa đỉnh phong, cũng khó chống lại Từ Dương. Một kiếm này đánh ra, phong tụ lốt cục hết hy vọng, hắn biết mình căn bản không thể là đối thủ của Từ Dương, ít nhất hiện tại không phải, tương lai trong một khoảng thời gian, cũng không có khả năng đuổi theo. Rút đi Phong tụ không cam lòng gầm lên giận dữ Lăng không đánh ra bản thể hồn tịch màu xám Dùng bản thể bảo kiếm của mình ngăn cản một đợt sát kiếp này cho Tháp Bạt Vân Ấm Ấm Trong phút chốc, một đạo chấn động kinh thiên động địa nổ ra Hồn tịch tại chỗ nghiền nát Phong tụ một ngục bổn mạng chân huyết phun ra Tại chỗ ngất đi được những người khác vội vàng tiếp nhận Minh Chủ Mau rút lui Thác Bạc Vân cũng mộng bức Hắn thật không nghĩ tới mình phát tiết một đợt lại thiếu chút nữa đem phong tụ liên lụy chết, đại phàm là cho Từ Dương một chút cơ hội, liền suýt nữa đem chính mình đò chết. Không biết, sở dĩ Từ Dương ra tay tàn nhẫn là bởi vì hắn chắc chắn được phong tụ này tất nhiên sẽ dốc toàn lực ra tay cứu thác bạc vân. Một kích này đánh xuống, Từ Dương đại khái phán đoán, phong tụ tử kia cũng không đến mức trọng thương, nhưng Tu Vi ít nhất phải lui về phía sau hai giai, bị thương nguyên khí, nhất thời bác tấn sẽ không có động tác gì lớn. Huống chi! Sau này để bọn họ điều tới hơn trăm nguyên thần cảnh cao thủ này, bị Từ Dương làm thịt gần một nửa, trong thời gian ngắn bác tấn xem như triệt để, yên tĩnh. Mắt thấy rất nhiều người bác tấn lui đi, Từ Dương vung tay lên, vĩnh hàng thần kiếm lần thứ hai trở tay, ánh mắt lại rơi vào phương diện hiên viên đế quốc. So với bác tấn bên kia, hơn 20 cao thủ nguyên thần cảnh của hiên viên đế quốc có vẻ có chút đáng thương. Hiện tại, có phải đã đến lúc các người không? Không. Chạy đi, chạy đi. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, từ dương binh không huyết nhận, triệt đề dọa chạy đội hình tu sĩ của hiên viên đế quốc. Từ hôm nay trở đi, trong vòng 10 năm, 3.000 đạo châu phương nào dám động thủ với nguyên dương đế quốc, ta tất sẽ đích thân đến, giết không tha. Âm thanh linh hồn mênh mông không dứt bao phủ dưới toàn bộ bầu trời, cũng truyền vào trong tay tất cả các đối thủ đang chạy trốn trên đường. Trận chiến này của từ dương chẳng những ở toàn bộ ba thiên đạo châu triệt để đánh vang tên mình, cũng hoàn thành hứa hẹn với nguyên Hạo Thiên. Ngoài mấy trăm dặm không chung, Nguyên Hạo Thiên trên lưng Long Mãng, tự nhiên cũng nghe điều Từ Dương này chấn nhấp hồn lực uy áp, trong lòng chắn ngập cảm xúc cảm kích. Tuy nói Long tran ngap là Từ Dương kế thừa, nhưng hắn vì Nguyên Dương đế quốc làm hết thầy, cũng đủ đu bu đắp, hướng chi, Từ Dương vốn có thể không cần làm những thứ này. Cảm ơn ngươi, Từ Dương các hạ, chậm nhất định sẽ không phụ cơ hội ngươi vì đế quốc tranh thủ được, lần này đại ân, Nguyên Hạo Thiên ta ghi nhớ. Từ đó tử dương ở trong nguyên dương đế quốc giảng buộc chấm dứt kế tiếp cũng đây là hành trình đích thân hướng đông hải cứu người có lẽ là bởi vì chiến đấu quá mức hùng mãnh đầu tiên là lực chống thao thiết sau đó lại lấy thân mình một mình chống lại cường giảng nguyên thần cảnh hơn trăm lần liên minh bắc tấn tử dương trung quy đi bởi vì thoát lực thân thể mềm nhũn ngã xuống đất như đế tuyết thanh hàn phía sau bởi vì một mình tử dương mà có thể bảo toàn cùng với các đại lão khác trước tiên tiến lên đỡ lấy tử dương đem hắn chuyển đến trong phòng khách già hoa nhất thiên vân tông Ngủ một ngày một đêm, mơ mơ màng màng mở mắt ra, Từ Dương chỉ cảm thấy thân thể chẳng những không có chút thương tồn cùng mệt mỏi nào, ngược lại thập phần thư lãng mà sảng khoái. Cố phán liếc mắt nhìn trái phải, tinh thần lực cường đại làm cho Từ Dương rất nhanh tập trung ở tiền đường. Sao màn bình phong chính là trưởng môn Thiên Vân Tông Thiên Vân Sơn Phong, Từ Dương lập tức hiểu được, đây là Thiên Vân trưởng môn tự mình hộ pháp cho mình, có thể làm cho giấc ngủ này ngủ vững vàng một chút. Thiên Vân Tông Chủ Từ dương mặc dù là một bộ dáng người trẻ tuổi, nhưng nội tình mười vạn năm của hắn, so với thiên vân săn phong lão đầu này phòng trừng cũng phải lớn 23 vạn tuổi, hai chữ tiền bối này hắn chưa bao giờ cần nói với bất luận kẻ nào. Đạo Hưu khôi phục lại Không hổ là tắm rửa long lực tồn tại, người cường độ thân thể cùng năng lực khôi phục thân thể thật sự là hiếm thấy. Từ dương cười khẽ Cuộc diện đã ổn định rồi sao? Bác tấn nhất mạch tâm địa khó lường, nhưng trải qua trận chiến này, Phòng trừng bọn họ cũng có thể tạm thời yên tĩnh một hồi. Thiên vân Sơn Phong đột nhiên đứng dậy, đối với từ dương tất cung tất kính thi lễ, trong ánh mắt tràn ngập màu sắc cảm kích. Lần này hồng hoang linh chủng thào thiết đột nhiên hiện thân, thật sự là vượt qua dự liệu của mọi người, nếu không phải thực lực cường đại của các hạ chống lại áp lực thào thiết. Thiên vân Tông Tà Hộ Sơn Thần Trận một khi sụp đổ, người bác tấn coi như có thể trong một đêm tiêu diệt thiên vân Tông Tà, nói như vậy, lão phu. Chỉ sợ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ nhất mạch này Từ dương cười nhạt lắc đầu Tông chủ thiên vân có điều không biết Nguyên dương đế quốc nhất mạch trên đường đến Cũng đã bị thích khách Bắc tấn tập kích Ta đã sớm đoán được bọn họ sẽ có động tác Nhưng ta thật sự không nghĩ tới Tháp Bạt vân cùng phong tụ khẩu vị Của hai người cư nhiên lớn như vậy Hắn mưu đồ can bản không chỉ là nguyên dương đế Quốc mà còn là vị trí đệ nhất Của cả ba thiên đạo châu Thiên vân sơn phong cũng vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài Cũng được, cũng may lần này ngược lại có kinh vô hiểm, các hạ thực lực kinh thiên đánh một trận thành danh, phòng trường không bao lâu nữa, ba ngàn đạo châu đều sẽ vang vọng tin Từ Dương. Sắp mặt Từ Dương trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Ta ngược lại đối với những thứ này không để ý lắm, duy chỉ có mấy đồng bọn bị thao thiết bắt đi mới là chỗ ta lo lắng nhất trước mắt, Đông Hải có chút thần bí, ta cũng chưa bao giờ đặt chân đến bên kia, nghĩ đến lúc này đây lại coi như là phải có một phen cổ chiến. Thiên vân săn phong nghe vậy, đột nhiên trong tay vung lên, một phần đồ vật giống như bản đồ giao vào trong tay từ dương. Đông Hải chính là tiên địa trong mắt thế nhân, tuy rằng cũng không tồn tại thần tiên chân chính gì, nhưng nơi đó tất sẽ có cao nhân thân mang đại cảnh giới. Bản đồ này cũng là lúc ta còn trẻ nhân duyên sẽ đạt được, lần này các hạ cứu thiên vân tông nhất mạch ta vượt qua nguy cơ, bản đồ này coi như là một phần. Cảm tạ, từ dương cười khẽ không có cự tuyệt, một phần quả tặng như vậy vừa không tính là quá mức quý trọng lại tương đối thực dụng, không thể nghi ngờ là một phần lễ vật tốt nhất Vậy đa tạ thiên vân tông chủ chuyện không nên chậm trễ ta dự định lập tức chạy tới Đông Hải hướng như đi Chậm đã Ngay khi Từ Dương muốn rời đi ngoại đường đi vào một trung niên nhân quần áo hoa lệ Từ Dương đối với tên này cũng không xa lạ chính là mấy nam tổng quản hiếm có của Hàn Nguyệt Đế Quốc cũng là một thuộc hạ mà nữ đế tín nhiệm nhất Từ Dương các hạ Hàn Nguyệt Đế Quốc nữ đế bệ hạ có mời Nghe hắn nói, Từ Dương lúc này mới nghĩ đến một màn lúc trước đối kháng thao thiết, tóm lại là phải đối mặt với nữ đế kia nói một tiếng cảm ơn. Đi theo trung niên nhân hoa phủ này đi vào gian phòng khách đỉnh cấp cách vách, gian phòng có vẻ đặc biệt yên tĩnh, đốt một loại an thần hương đặc thù, Từ Dương vừa bước vào trong đó, liền cảm nhận được loại hương thơm thập phần hài hòa thoải mái này, lấy nội tình của Từ Dương nhất thời phán đoán ra hương này đối với tinh thần, lực khôi phục cùng tu luyện rất có lợi. Bệ hạ, Từ Dương các hạ tới rồi nữ đế cũng không bày ra cái bộ dáng gì, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng dậy nhanh đón, làm cho từ dương trước mắt sáng người chính là nữ nhân này thay một thân thường phục, cung trang hoa phục đặc hữu của đế vương đã biến mất không thấy. người đã tỉnh, người cảm thấy thế nào? từ dương cười khẽ. nếu ta không lầm, trong lúc ta hôn mê, người đã dùng thủ đoạn khôi phục thân thể cho ta. cảm ơn. đối mặt với nữ nhân này, từ dương luôn cảm thấy có một loại cảm giác nói không nên lời muốn bảo trì khoảng cách với nó, nhưng lại giống như có một loại lực lượng đặc thù thủy trung đang dẫn dắt lẫn nhau. Đặc biệt là trước sau hai lần nàng ra tay hỗ trợ, cũng làm cho Từ Dương đối với Tuyết Thanh Hàn trước mà dung mạo tuyệt thế sinh ra một loại hào càm đặc thù. Sao, định trả ơn sao, ân tình Tuyết Thanh Hàn của ta không dễ dàng đạt được như vậy, Đông Hải và đám người kia, bao giờ ngươi đi, Từ Dương sừng sốt. Ngươi cũng muốn đi Đông Hải. Ngươi nghĩ rằng chỉ có người của ngươi bị bắt, Mấy đồ đệ của ta lo lắng ăn nguy của ta Cũng ở thời điểm thao thiết cuồng tính đại phát sông lên Kết quả cùng mấy người người kia bị bắt đi Mặc kệ trả giá bao nhiêu Người của ta cũng không thể có việc gì Từ dương nhìn thật sâu nữ nhân này một cái Mặc dù không nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng Nhưng cũng cảm nhận được nữ nhân này Không để cho tu mi bắt nguồn từ trong xương Tùy loại ung dung cùng kiên nghị này xuất thân hoàng gia Có thể trở thành một đời đế vương Tuyết thanh hàn tiềm lực cùng nội tình Tuyệt không phải những người Khác một hai mắt là có thể nhìn thấu. Như thế, chúng ta lập tức xuất phát đi. Từ Dương cũng không phải là người giả bộ gì, Đông Hải hắn chưa từng đi qua, cũng không biết bên kia sẽ gặp phải tình huống như thế nào. Có nữ đế ở bên cạnh đồng hành tóm lại xem như có một cái chiếu cố, không mất là một chuyện xấu. Hai người bay lên trời, rất nhanh liền tiến vào linh thuyền của Từ Dương. Xấu hổ là bởi vì Đông Hải là nơi tiên ẩn, linh thuyền không có biện pháp tập trung tọa độ cụ thể, chỉ có thể lấy tang thủy thành bên bờ Đông Hải làm mục tiêu. Dự kiến phải tốn 20 ngày mới có thể đến nơi Linh thuyền này tuy rằng rất lớn Nhưng có một điểm Không có phòng riêng ngăn cách lẫn nhau Chỉ là một nội đường lớn như vậy Bởi vậy từ dương chỉ có thể cùng tuyết thanh hàn ngồi đối diện Khoảng cách không tới 10 thước Tuy rằng hai người đều là mỗi người nhắm mắt ngưng thần Không có trao đổi gì Nhưng loại bầu không khí này cũng Có vẻ thập phần quỷ dị Sưu Không lái ra thiên vân tông được bao xa Tiểu Long Chan đột nhiên hóa thành một đạo lệ quang nhanh chóng hướng bên này tới gần là ma thú đỉnh cấp huyết mạch đã bắt đầu phản tổ sức chiến đấu của long mãng có thể so với cường giả nguyên thần cảnh đại viên mãn cấp khứ giác cường đại có thể làm cho hắn rất nhanh tập trung khí tức của từ dương đột nhiên xuất hiện lại khiến cho tuyết thanh hàn cảnh giác ai tinh thần lực cường đại trong nháy mắt đè lên khí tức lạnh như băng ngay cả từ dương cũng kinh hãi trong nháy mắt tiểu long mãng kia làm sao biết tình huống bên trong linh thuyền này cả người trong nháy mắt bị uy hiếp ở ngoài linh thuyền ba thước linh hồn như hầm băng đọa. Không dám động tác mảy may, phẳng phất như cả thế giới tinh thần đều đắm chìm trong một mảnh túc sát. Hà thủ lưu tình, người một nhà. Nữ đế rút ánh mắt lại, một lát sau nhìn thấy một con rán nhỏ cao hơn một người sắc mặt tái nhợt chạy vào. Mẹ nó! Cái đồ đuôi mù nào hướng lão tử? Lời còn chưa dứt, tiểu xà nhìn thấy nữ đế ngồi xếp bằng trong nghênh thuyền, nhất thời bốn mắt đồng loạt bay. Đấy không phải là, hẳn nguyệt ngượng đế sao? Lão đại! Ngươi cánh này, Từ Dương cười khẽ. Ta cùng nữ đế kết bạn đi Đông Hải cứu liên tuyết các nàng, cùng với mấy nữ đệ tử của Hàn Nguyệt đế quốc một đội, con rán nhỏ nhất thời dựng lên lông tơ. Không thể nào, liền hai người các người, muốn đi tìm thao thiết. Sao, ngươi cảm thấy hai chúng ta không có tư cách này sao? Không không không, thực lực của lão đại người ta đương nhiên rõ ràng, nữ đế cũng là cường giả trong cường giả. Nhưng thảo thiết dù sao cũng là linh chủng thời kỳ hồng hoang, sợ là không dễ dàng được phó như vậy chứ. Hơn nữa ta nghe nói Đông Hải nơi kia nói rất nhiều, can bản không phải là muốn đi liền đi, Từ Dương gật gật đầu. Người nói rất đúng, chính vì vậy, chúng ta mới kết bạn mà đi, từ giờ trở đi, nữ đấy chính là đồng bạn của ta, mau trở về, không được quấy dày người ta. Nhẹ nhàng phất phất tay, tiểu xà bị Từ Dương cưỡng chế lấy về nguyên hình, trong lúc chớp động liền bơi vào trong ống tay áo. Nữ đế thấy hiệu quả, tuyết thanh hàn trên mặt một chút tươi cười cũng không có, một lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại, cũng là chầm mặc vài giây sau đó đột nhiên nói. Gọi ta là A tuyết là được, bằng không ra ngoài sẽ có bất tiện, ta gọi người A dương. Được rồi, từ dương không có phản đối, lại nghe được thanh âm tiểu xà cười trộm truyền ra, tuy rằng tên này chỉ phát ra truyền âm với từ dương, nhưng lấy tinh thần lực cường đại của nữ đế làm sao không thể bắt được trước tiên ta nói lão đại, ngươi tiểu tử Diễm Phúc không cản. ta phát hiện bên người ngươi luôn có mỹ nữ đỉnh cấp xuất hiện, nữ đến này tuy rằng lạnh một chút, nhưng dung mạo phong hoa tuyệt đại này thật sự là không kém gì những nữ đồ đệ kia. hơn nữa người ta lại là đế vương Hàn Nguyệt đế quốc, ngươi nếu có thể bắt được nàng, ở Tam Thiên đạo châu này chẳng phải là muốn gió đến mưa? lời còn chưa dứt, khuôn mặt tuyệt thế của nữ đế đã bám vào một tầng hàn xương, khí tức lạnh như băng nhanh chóng tràn ngập toàn bộ linh thuyền, từ xương tự nhiên không bị ảnh hưởng lại là khổ tiểu xà trong ngực hắn, cơ hồ cùng không gian bên trong linh thuyền bị đóng băng thành băng điêu. Ta, ta có phải nói sai hay không? Lão, lão đại, cứu ta. Từ dương hử lạnh. Gọi là ngươi miệng đê tiện, đáng đời, lần này giáo huấn xài đi, uy nghiêm của nữ đế không phải là ngươi có thể khinh nhờn, tinh thần lực của người ta ta cũng không phải là đối thủ, ngươi tiểu tử thành thật một chút đi. Nữ đế tỉ tỉ tiểu xà biết sai rồi ngài đại nhân có rất nhiều thả ta một con ngựa đi quả nhiên toàn bộ hành trình tiểu xà này đều là dựa vào tinh thần lực cùng từ dương đối thoại cũng là thật sự có thể ảnh hưởng đến tâm tình nữ đế phát sinh biến hóa đủ thấy tinh thần lực của nữ đế đáng sợ từ dương cùng tiểu xà ở trước mặt nàng căn bản không có cơ hội thì thầm khí chàng như dương giá nhanh chóng rút đi tiểu xà rốt cục cũng thở dốc như chút được cánh nặng cũng không dám vụng trộm nói thầm nữ đế mảy may bất quá ở trong tâm của tuyết thanh hàn Tiểu giả như vậy thì thầm, đúng là ở sâu trong nội tâm nàng nổi lên một tiếng gợn sóng, thoáng cái là 7 ngày. Trong 7 ngày này, từ dương cùng nữ đế chính là ngồi đối phương tu luyện như vậy, hai người đúng là một câu trao đổi cũng không có. Thằng đến một nháy mắt nào đó, sắc mặt tuyết thanh hàn biến đổi, tựa hồ trong thân thể xen lẫn hai loại khí thức hoàn toàn bất đồng đang tùy ý chạy loạn, trong lúc nhất thời vượt qua sự không chế của nàng. Từ dương bởi vì đối với đối phương cũng không có hiểu biết quá sâu, lúc đầu vẫn chưa để ý cho đến khi hắn cảm nhận được thống khổ của đối phương quyết đoán bay đến trước mặt nàng chỉ điểm mi tâm nữ đế linh lực ôn hòa theo mi tâm nữ đế nhanh chóng nhập thể rất nhanh liền áp chế hai cỗ linh lực căn nguyên cực kỳ bá đạo lại và chạm lẫn nhau từ dương nhìn ra được nữ đế tựa hồ là đang tu luyện hai loại công pháp hoàn toàn bất đồng cách làm này của nàng kỳ thật đối với thân thể có khả năng thương tổn rất lớn đà tạ trên chắn nữ đế đính kèm một tầng mồ hôi nhậm kỹ trong ánh mắt khó có được lóe ra vẻ cảm kích. thứ cho ta nói thẳng, hai cỗ nội tức cực bá đạo này trong cơ thể ngươi tồn tại hẳn là cũng không phải một ngày hai ngày. cứ như vậy, lực trùng kích kinh mạch đối với ngươi sẽ không ngừng gia tăng, tai họa cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. vừa rồi cho dù ta không ra tay, dựa vào nội tình của ngươi cũng có thể áp chế như nhau, nhưng cuối cùng có một ngày, lực lượng không khống chế được, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. đứa đế làm sao không biết tình huống của mình, nhưng nàng có biện pháp gì? trên thực tế nàng sở dĩ lựa chọn đồng thời tu luyện hai loại công pháp là muốn thông qua công pháp dẫn vào linh lực thuần dương thuộc tính trong cơ thể thay thế tác dụng thuần dương chân huyết từ đó thoát khỏi cục diện hoàng tộc nhất mạch hàn nguyệt đế quốc nhất định phải dựa vào một nam từ cường đại bên ngoài chỉ biết truyền thống hoàng thất hàn nguyệt đế quốc truyền từ đời này sang đời khác chưa từng phá lệ chỉ là vì củng cố sự thống trị của đế quốc không biết làm như vậy cũng là nhu cầu độc đáo của các đời nữ đế tự thân công pháp hàn nguyệt công thậm chí âm chí hàn công pháp cố nhiên uy lực cường hoành giới hạn cực cao ở phương diện công pháp cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết nhưng nó đối với cường độ thân thể cùng với tác dụng phụ của kinh mạch bản thân nhất định phải dùng thuần dương lực bù đắp và thuần dương lực này muốn cùng thể chất bản thân hoàn mỹ dùng hợp bình thường chỉ có thân thể kết hợp một con đường này cũng là con đường tương đối hiệu quả tốt nhất nưu đế tiếp quản hàn nguyệt đế quốc mấy năm nay cố gắng cố gắng thu luyện mơ hồ đã đem hàn nguyệt đế quốc mang vào thời kỳ đỉnh cao thời gian thượng vị không lâu Nhưng mờ hồ đã có thể so sánh với nữ đế ưu tú nhất các đời, đồng dạng, nàng cũng muốn ở phương diện công pháp triệt để thoát khỏi cảnh dựa vào Nam. Nhân, bởi vậy một mình mở ra hình thức xong công hợp tu, không thể không thừa nhận, ở phương diện dũng khí cùng trí tuệ, tuyết thanh hàn đều là kỳ nữ tử hiếm thấy trên thế gian, nhưng phương thức mạng hiểm như thế, đã nhất định nàng sắp đi trên một con đường không trở về. Từ dương dù sao cũng là lão quái vật tu luyện mười vạn năm, nữ đế tu pháp thành hay không, hắn lướt mắt một cái là có thể nhìn ra hinh thuc xong cong hop tu khong the khong thua nhan o phuong dien dung khi cung tri tue tuyet thanh han đeu la ky nu tu hiem thay tren the gian nhung phuong thuc mao hiem nhu the đa nhat đinh nang sap đi tren mot con đuong khong tro ve tu duong du sao cung la lao quai vat tu luyen muoi van nam nu đe tu phap thanh hay khong han nuoc mat mot cai la co the nhin ra Nhưng trước mắt mình dù sao cũng là người ngoài, can thiệp quá mất không khỏi có chút thắt lễ. Sau một hồi đề điểm, thấy nữ đế chỉ nhẹ nhàng cười qua muc khong khoi co lệ, từ dương cũng không nhiều lời nữa. Trong ba ngày kế tiếp, nữ đế trong lúc vô tình phát hiện, hai cỗ linh nguyên đối chọi gây gắt trong cơ thể, tựa hồ không ra như mấy ngày trước, cô chân khí từ dương lưu lại trong cơ thể nàng tựa hồ hiệu quả thập phần rõ ràng. Không thể nghi ngờ, thể chất và nội tình thâm hậu của từ dương chính là đối tượng nguồn gốc tốt nhất của nữ đế thuần dương chân huyết, thế nhưng Loại chuyện này, mối nữ đến mở miệng như thế nào?